Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong à, Chúng ta đến tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế chi Vương tập số 164 nha Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ với Ngo Và để thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện Ngạo Thế chi Vương tập 164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 Mẹ nó quá khủng bố Ngày mai sẽ phải đối chiến với thanh dương tử kia Lâm phàm đã nhìn ra Tù vì thanh dương tử này Là chân tiên cảnh sơ dài Trên viễn cổ đại Việt Mãn Có cảnh giới khác Mà cảnh giới này chính là chân tiên cảnh Uy năng chân tiên cảnh Khiến Lâm phàm có chút ngạc nhiên Đồng thời cũng muốn thử một lần Cường giả cảnh giới các này Sẽ mạnh như thế nào Trong cổ thanh giới Những trí cường giả kia Đã vượt qua vô số kỳ nguyên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 Lâm Hào Minh liền tiếng nhắc nhở Lâm Phạm lắc đầu đến cảnh dưới cỡ này rồi tuổi đã không có gì khác biệt giống như Thanh Dương Tử tu vi bậc này muốn trẻ hơn chỉ cần trong một ý nghĩ sẽ trở thành dáng dấp thiếu niên Ca cố lên Lâm Lan Nhi tiếp xúc nói Tiểu đệ lát nữa nếu thực sự không được không cần miễn cưỡng biết không Lâm Hàm Ngọc nói con gái người đừng có làm mất chữ khí trước khi lên đài được chứ.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 Chỉ có thở yên lặng lầm bầm trong lòng Lâm phạm Người nhất định phải thua Điều tử Lão vụ điểm đến ra ngừng Người không cần lo Thành dương tử phong khinh Vân đạm nói Ồ oh. Lâm phàm gật gật đầu Không thèm để trong lòng thanh dương tử điểm ngón tay một cái Không gian trong nhắm mắt đóng kín Phong ngừa sức mạnh tiếp ra ngoài Ngộ thương cho người vô tội Có thể bắt đầu rồi Ra triều đi Thanh Dương Tử lên tiếng Lâm Phạm giờ khác này vậy mà đang suy tư Lần giao đấu này có chiêu thức Phải ổn một chút Chủ yếu là thử chân được tiên cảnh Kiểu ngũ đại hồng chuyên Xoay chuyển càn khôn gì gì đó Không cần thi chuyển Cũng không phải đánh nhau điều mạng Nên giữ lại một chút thủ đoạn tốt hơn Vù một tiếng Lúc này khí tức Lâm Phạm phát trình biến hóa Thân thể nguyên bản không có chút rung động khí tức nào Đột nhiên bạo tăng. Thanh Dương Tử cảm nhận được luồng hơi thở này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 Muốn kéo ta vào tông Vẫn còn kém không ít nhờ Lâm phàm cười nói Trên khán đài Các đệ tử kinh ngạc lên Cái gì Tiểu tử này dĩ nhiên có thể bước đem lão trường lão lui bao bước Cả đám trận mắt há mồm Không thể tưởng tượng nổi ca thật mạnh Lâm làn nhì hồ to Khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng Lúc này thanh dương tử Không khỏi dậm chân Tiểu tử này có chút năng lực Nhất là cú đấm vừa nãy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 căn chắc thanh dương tử cứng lại, áo bào văng vọp, từng đạo từng đạo khí tức giống như là dài lụa từ thân thể hắn bạo phát ra. Lần giao đấu này chính là đấu pháp lực, không có bại bối Tốt, ta cũng muốn nhìn xem Trần Thiên Cảnh sơ kỳ có năng lực gì. Lâm Phàm chợt quát, một chân vừa bước lên, thân thể trong nháy mắt biến mất. Mà khi nhìn lại, nơi này chỉ còn lại hình ảnh. Tốc độ Lâm Phàm vượt xa tất cả, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh thanh dương tử. Chỉ bằng tốc độ này,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 Thanh Dương Tử thật ngại quá Tại để tùy tiện ra ngoài Đã có thể phát hiện ra kỳ tài bậc này Đoạt mất danh tiếng của ngươi rồi <cười> Thanh Dương Tử hư lạnh một tiếng Có chút bực bội Bây giờ phải ăn nói thế nào với tiểu tử kia đây Đây là kỳ tài tuyệt thế mán phát hiện Không được Bất luận thế nào cũng phải toán Tỏa ra hào quang chói lọi. À mình ngừng tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của một chuyện Xin chào